Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông Hiếu nhanh chân chạy đến rút con dao từ vai cổ vợ Ném xuống đất rồi ôm vợ trong lòng ông gạo lớn Mày làm gì vậy hả cái thằng mất dậy Nói đến đó thì một tiếng hự nữa lại văng lên Khi ông chính bị con trai của mình đập cả cái ghế gỗ lên người Nhưng mày thấy cú đập ấy không mạnh và ông chỉ hơi chóng váng Ông nhồm người dậy nhìn chầm chầm vào biểu hiện của thằng con trai Ông nhau mắt nhìn lại khi phát hiện những biểu hiện ấy không phải bị một thiết lực tâm linh nào nhập vào Đang bị say khiến nó Mà đó chính là ma ba túy Tuy đã lớn tuổi nhưng bằng kinh nghiệm bao nhiêu năm lăn lộn ở ngoài cuộc sống Thì cũng không khó để cho ông khống chết được Vũ Trói cậu vào thành dường Ông chụp lít điện thoại tính gọi cho cơ quan chức năng Nhưng một giây sau suy nghĩ Ông bấm số nhưng mà gọi cho cứu thương để đưa bà Hiền đến bệnh viện Sau khi gọi cấp cứu thì ông đứng lên đi lại chỗ của Vũ Thấy nắm chặt toan định đánh cho cậu một trận Nhưng có tiếng thiều thảo từ đằng sau Làm cho ông tròn tỉnh trong cơn tức giận Ông ơi cứu, cứu tội với Ông chạy lại đưa bà hiền lên Vào xuống dưới nhà Vì xe cứu thương cũng đã hú còi ở dưới cầm Sau khi đưa bà vào trong bệnh viện Làm các thủ tục để cho bà được cấp cứu nhập viện Thì bây giờ cũng đã là 5 giờ sáng Ông nhờ các cô y tá Trong vợ mình một chút Rồi ra về với lý do Ông về nhà để chuẩn bị thêm đồ đạc mang vào để chăm vào. Vừa về đến nhà thì ông bước vội lên căn phòng đắt chói Vũ lúc nãy vì suy nghĩ khi bước vào trông ông xét tẩn cho con trai mình một trận. Nhưng vừa bước vào đến cửa thì ông thấy Vũ đang nằm co do dưới sàn và ngủ. tấm lòng của người cha lại trỗi dậy. Ông tiến đến giường lấy cái mền và đi lại đắp cho Vũ. Ông ngồi đó châm thước hút, mắt nhìn chằm chằm vào con trong vô vản suy nghĩ. Có tiếng dục rịch từ hướng cổ Vũ Ông đưa mắt nhìn sang thích cậu đang cố gắng ngồi dậy khi đã bị chói Hai chân hai tay lại Ông Hiếu tiến lại mở chói cho Vũ Vũ lồm cồm bò dậy nói trong giọng điệu run sợ Con... con xin lỗi ba Ông Hiếu nhìn chầm chầm vào con một lúc rồi lên tiếng Ai bán những thứ đó cho mày? Dạ... Vũ ấp úng Ông Hiếu tức giận nói Thật hỏi lại Ai đã bán những thứ đó cho mày? Dạ... một thằng bạn con mua Còn không biết người bán, thực sự là có không biết bà Ông Hiếu lại tiếp tục với thái độ nghiêm nghị. Thằng mày nhờ mua ma túy tên gì ở đâu? Dạ, đó nó tên là Khanh học trung trường với con. Ông Hiếu suy nghĩ ở trong đầu. Không biết người mua nhờ một bên thứ ba mua sủm, vậy mà nó còn chưa có nghiện nặng, vẫn còn khả năng cứu vãn tình hình. Suy nghĩ vậy, ông đứng lên và bước nhanh ra khỏi phòng, nhắc điện thoại và gọi cho một ai đó. Alo, chú điều tra rủ anh xem ai đã bán ma túy cho thằng học sinh tên Khánh, đang học ở trường Trung học phổ thông Hai Bạch Trực. Ở đầu dây bên kia dạ liên một tiếng rồi tắt máy. Ông Hiếu tiến vào trong phòng ngồi lên ghế trầm thục hút, mặc kệ cho thằng con trai của mình đang thu lu ở góc nhà. Phụ nhìn chằm vào bà cụ mình giọng vẫn còn run sợ. Bà cho con sịn miếng nước, tự lấy dây cột chân của mày dài tới cái tủ lạnh đó. Vừa nói ông vừa nhìn về hướng tủ lạnh đã được đặt ở góc nhà. Vũ thì đang lết từng bước khó khăn đến và lấy chai nước. Cậu ta đang tu một hơi sạch sẽ để giải tỏa cơn khát khô ở cổ họng lúc này. Điện thoại của ông Hiếu liền văng lên. Alo anh nghe. Dạ anh. Em tìm thấy thằng bán cho thằng Khánh rồi anh. Mang nó đến nhà anh. Dạ vâng ạ. Sau câu nói thì ông Hiếu liền tắt máy. Một hồi lâu sau thì có tiếng bấm chuông ở dưới nhà. Ông xuống mở cửa thì bây giờ hai xe máy, bốn người đang tiến vào trong nhà của ông. Ngồi xuống bàn rót nước đưa về hướng đối diện, ông liền lên tiếng. Anh nói chú thế nào? Ông nhìn chằm chằm vào người đáp bán ma túy cho con của ông sử dụng. Không có tiếng trả lời, người này chỉ cúi mặt xuống không nói tiếng nào, ông gần dọng. Chú không hiểu, hay là không thèm hiểu lời của nói? Sau cô nói, ông hiếu đếm thẳng cái ly trà vào người thanh niên đang ngồi đối diện. Người này không dám hé răng, cũng không phản kháng lại. Mà chỉ ngồi đó cúi gặm mặt xuống, ông tiếp tục. Từ mai không được bán trọc sinh nữa, nhớ chưa? Bây giờ thanh niên kia mới lên tiếng nói Dạ em biết rồi, em xin lỗi Được rồi, bây giờ cút đi Sau câu nói ấy của ông thì bốn thanh niên đứng lên cuối chào ông rồi ra về Ông Hiếu đứng ở ngoài cổng nhìn qua bên kia đường Lại là người phụ nữ ấy Người mà đã nhìn ông vào buổi tối lúc ông bắt đầu mơ thấy những giấc mơ kinh hoàng Và cũng chính người ấy là người đã đứng bên kia đường hôm ông uống cà phê ông bước vội tính chạy qua bên kia đường. Ông bị điên à, chết thì ra chỗ khác mà chết. Một tiếng thắng xe và kèm theo đó là một tiếng chửi của tài xế, ông hiếu vội xin lỗi, à, à xin lỗi vội quá. Tài xế xua tay rồi cho xe tiếp tục chạy. Ông hiếu lùi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net